các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nhưng, thằng bé không những không nín mà nó còn khóc to hơn. Ngọc và cụ mến ở bếp bếp lúc này thì nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, nghĩ là có chuyện nên đã vội vàng chạy lên. Ngọc thấy Phi Định đưa tay đánh con thì liền tới ngăn lại rồi nói: "Anh sao vậy? Sao lại đánh con? Có gì thì từ từ dạy con là được mà." Phi đỏ mặt gay gắt rồi quát: "Đây, em xem đi." kết quả nuông chiều của em đấy. Bây giờ thì nói nó cãi, chưa đâu vào đâu, đã học cái thói nói dối. Em thấy có chấp nhận được hay không chứ? Nghe Phi nói như thế, Ngọc cũng có chút không hiểu, cô liền cúi xuống nhìn thằng bé rồi nhẹ giọng hỏi: "Long ngoan đi nào. Nói cho mẹ nghe, con đã làm gì mà bố con lại tức giận như vậy chứ? Con nói thật đi nào, con mẹ đây rồi, con đừng sợ." Thằng bé vẫn cứ khóc trong sự tủi thân, nó đáp câu được câu mất. Con con con không mang đất vào trong nhà mà bố cứ nói con rồi đánh con nữa." Đoạn Ngọc nhìn Phi rồi nói, "Anh cũng thật lạ. Con nó đã nói là nó không làm rồi, con đánh nó làm gì? Từ trước tới giờ anh có như vậy đâu cơ chứ?" Phi nghe xong thì vẫn lớn giọng mà nói, "Nó nói không mới bị anh đánh. Nào, em thử nghĩ xem xem. Mình và mẹ cùng làm ở dưới bếp, còn con thì nó chơi ở đây mà chẳng có ai khác." Nếu nó không làm thì ai làm chứ? Em nghĩ đi, em nghĩ thử xem, nếu không đánh nó cho chừa thì lần sau nó còn lại tái phạm như vậy thì làm sao chứ? Cái tội nói dối thì không ai tha được. Nghĩ ngợi, ngọc thấy lời của Phi cũng có lý nên cô cũng im lặng. Sau đó cô dỗ dành đứa con trai rồi dẫn về phòng. Còn Phi, anh đành phải tự thân dọn lấy cái chỗ nhà vấy bẩn đó. Khi dọn ra tới chỗ ban công, anh mới nhận ra rằng cái chỗ đất này đến chỗ thềm ban công là không thấy nữa. Trong đầu của anh cảm thấy có khó hiểu, bởi lẽ chỗ anh đang ở là tầng 3, xung quanh cũng là ban công, cũng chẳng có đất, vậy số đất này ở đâu mà ra? Càng nghĩ, Phi bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn. Bao nhiêu ý nghĩ không đâu cứ lóe lên trong tiềm thức của anh rồi vụt mất một cách ngắn ngủi. Phi định bụng vào hỏi lại đứa con trai lần nữa, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại chần chừ và không có làm vậy. Sau khi dọn dẹp xong, anh đi qua cái cầu thang nhỏ nơi dẫn lên trên gác xép, phía dưới đặt chiếc bàn thờ của đứa con gái xấu số của mình một lần nữa. Anh giật mình nhận ra chỗ đất không chỉ vương vãi mối ở chỗ ban công mà còn vương vãi cả ở chỗ bàn thờ. Ngai trên chiếc lư hương cũng đã bị xê dịch so với ban đầu. Và nhìn cái bàn thờ có vẻ lộn xộn hơn lúc ban sáng. Phi lấy làm tò mò, đứng bần thần người cạnh chiếc cầu thang, mãi một lúc sau, anh mới quyết định đốt một nén nhang rồi chắp tay lẩm bẩm. Con gái à, những chuyện này có phải là con làm hay không? Con cũng nhìn thấy rồi đó. Em trai con vừa bị đánh. Nó nói là không phải nó làm, nhưng bố biết dựa vào cái gì để tin nó bây giờ chứ? Nếu con thực sự hiền lành, xin hãy nói với bố để bố được an tâm hơn con nhé rút lời, phi vái ba vái, tiến đến cắm cây nhang vào lư hương rồi bước ra bên ngoài. Đêm hôm đó, khi cả nhà đang an yên trong giấc ngủ thì đột nhiên thằng bé cựa quậy, la hét om sòm. Phi và Ngọc giật mình thức giấc. Trong lúc còn giữ được tỉnh táo, phi vội bật công tắc đèn lên thì mịch ngã ngửa, nhìn thấy đứa con trai đang đứng khua chân múa tay lia lịa. Điều kỳ lạ là mắt của thằng bé còn nhắm nghiền. Phi vội nghĩ con trai đang mộng du nên nhìn sang ra hiệu cho Ngọc không được đánh thức con dậy. Ngọc thì lo lắng hơn, nhưng thực sự vì an toàn của đứa con trai nên cô cũng chẳng dám làm gì khác ngoài ngồi đợi. Mãi tới tận một lúc sau, khi thằng bé mới thôi múa may chân tay, nằm xuống và tiếp tục đi ngủ. Đợi thằng bé ngủ say, Phi và Ngọc mới an tâm và tiếp tục ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phi thức dậy thì đã không thấy Ngọc đâu nữa. Lúc này thì anh mới chợt nhớ ra hôm nay Ngọc phải đi làm, còn anh thì được nghỉ. Nhìn lại chiếc giường, đứa con trai vẫn còn ùm chăn ngủ say. Phi không nỡ đánh thức nên chỉ vén chăn, định bụng hôn trán của thằng bé rồi dậy chuẩn bị bữa sáng. Lúc cái chăn được vén lên, Phi vô tình phát hiện trên cổ của đứa con trai có những vết hằn rất kỳ lạ. Phi tán hỏa kéo tấm chăn xuống thì nhìn thấy rõ ràng là một dấu của đôi bàn tay hằn in ở ngay dưới cổ. Phi chau mày, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai. Thoáng nghĩ ngợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net